Long Đồ Án Quyển 12 Chương 341 Đào chậm, kiếm nhanh Các bạn đang nghe truyện trên Hài Về Vlog Do Jenny diễn đọc Bạch Ngọc Đường ở trong rừng cản lại người áo xanh kia, cũng chính là kẻ đã dùng ánh mắt oán độc mà theo dõi Triển Chiêu bảy lâu nay. Người này tâm tư âm trầm, Bạch Ngọc Đường vốn vậy muốn dụ hắn ra, sau đó tường kế tủ kế mà theo dõi hắn, có điều vừa mới hỏi, thì ra là hắn lại muốn hại Triển Chiêu cùng Ân Hậu. Bạch Ngọc Đường không khỏi vô cùng giận dữ. Người này tầm thuật bất chính, lâu lại tất thành hậu họa, cho nên sát ý của ngũ gia tăng thêm mấy phần, ánh mắt cũng biến nhọn vô cùng. <cười> người nọ chợ cười lớn. Bạch Ngọc Đường, người nghĩ là ta không nắm chắc để đến phục kích người sao? Phát ngốc đương hơi nhưỡng mi một cái, lúc này hắn đã cảm thấy, bổn phía xuất hiện rất nhiều hơi thở, khỏe nhìn có mài phục. Ta biết sẽ có người nhanh chóng đến tìm ngươi. người áo xanh nhèo mắt lại, thần sắc có chút ác độc. Nhưng mà không cần lo lắng, ta sẽ giúp ngươi ngăn cản. Trước tiên ngươi cứ hưởng thụ món thai vị này thật tốt đi. Nói xong liền giơ tay lên, nhẹ nhàng vỗ hài cái Nhìn lại bốn phía lúc này, chị thấy từ trong rừng có ít nhất hơn một trăm người ảo điên bày ra Bạch Ngọc Đương khỉ câu may, những người ảo điên này không khác đám người đổi phò với triều phổ trước đây lắm Đều là người phù tan, hẳn có chút không hiểu Nếu như người này chính là người truyện chiêu nhìn thấy Vậy hẳn hẳn chính là hậu nhân của tà vũ đi Vậy tại sao lại có liên quan đến người phù tang? Nhưng mà những người Nhật này lại xuất hiện Điều này cũng chứng minh Người áo xanh này cùng trè trang của đan nghĩa nhân Và hoa đỏ có độc kia có liên quan đến nhau quả nhiên là cùng dây buộc ngựa cả Mẹ lúc này, triển chiêu đuổi theo bạch ngọc đường kẻ đường vừa đến Lai nhìn thấy trước mắt có đến mấy trăm ảo điên nô ra, biểu môi một cái Cục ngay, chó hoàng không cản đường Mắn xong rồi, triển chiêu đột nhiên cảm thấy rất thỏa mãn Mình muốn nói những lời này đã lâu lắm rồi Còn phải nói khí thể hơn chuột bạch kia nữa Mẹ lúc này ở trong ửng thiên phủ lại là cảnh tượng loạn vô cùng. Người chen chúc người, còn khóc gọi mẹ, mẹ hoảng loạn gọi con. Các cửa hàng lớn nhỏ bày bán xung quanh cuộn bị chen đập tành bành, vô cùng loạn. Bộ khoái Vương Khải giận theo nha dịch chạy từ phía tây đến, nhưng mà lại bị đoàn người chặn không thể vào được. Âu Dương Thiếu Chinh màng theo bên lính từ phía đông đến, cũng bị chặn vào không được, cả hai đều lờ lắng gấp ghép e. Triệu phổ ở trên nóc nhà nhìn thấy gần xanh trên trán cũng nổi cả lên, lúc này lại nghe thấy ân hầu nói với hắn. Mấy hồn trước Lan Từ có dạy cho ngươi thiền tự quyết cùng địa tự quyết đi triệu phổ mở to mắt nhìn ân hậu Ân hậu nói Biết sự tự hống chứ triệu phổ nhạy mặt mỹ cái Dùng phương pháp sử dụng nội kinh mà quê nữ nhà ta dạy thực hiện sự tự hống Có lẽ sẽ lây tỉnh được bọn họ đó Ân hậu nghĩ kể giúp triệu phổ Sau khi triệu phổ nghe xong liền nghêu cả mắt lại Nhảy lên một cái nóc nhà cao nhất Đề khí một cái vận nội lực thét ra bên ngoài Hổng một tiếng Còn nghĩ nó đúng lại cho đạo tử Tên nào chảy nửa huyền chí đâu. Chiêu phố vừa mới thét xong Ngay cả màn nhị của chính hắn Cũng cảm thấy đầu nhói Mẹ nhìn lại bên dưới lúc này Đám người lập tức yên lặng như tờ Động tác rất nhóc trí mà chia tay Ân hậu cũng ngoáy tay, gọt đầu Ừ, trị nhỏ dễ vậy. Công phu của Lan Từ đúng là thích hợp Cho đám lỗ mãn chuyên quát thảo luyện nhất Thiên tôn cũng bất đắc dị lắc đầu Âu dương thiểu trinh vừa che tay vừa dậm chân Mù nội nó muốn chết à Triệu phố, ngươi là cái đồ mang rỡ. Một tiếng thét này của triệu phố, đừng nói chỉ có nơi này, ngay cả công tôn cùng bao đại nhân ở trong nhà môn ẩn thiên phủ cũng nghe được. Tiểu tứ tự vốn đang lo lắng đứng trên bàn đá cho mọi người trở lại, bị tiếng thét này làm giật mình ngồi phịch xuống bàn, ngờ ngẩn. Công tôn vội vàng ồn bỉ lên vỗ vỗ Tầm nói Triệu phổ lần này sử dụng bao nhiêu khí lực a, Giọng tốt thế sao không đi hát tuồn đi Đám người tập thể ngốc lăng Triệu phổ nhận cơ hội quát tiếp Đứng yên không được nhúc nhích Không được động vào người bị thương Người có thể đi được thì đi cùng nhà dịch ứng thiên phủ Người không thể đi Bốn nam nhân gần đó nhất mang theo người đó đi theo nhà dịch đến nhà môn. Tất cả đều nghiêm chỉnh làm cho ta, không cho phép chạy loạn nữa. Tất cả đều đi theo bình lĩnh sờ tản ra. Còn nữa, tên nào dám nhận lúc chảy nhà mà đi hồi của, tay chân không sạch sẽ cũng mau lấy ra cho ta, nếu không ông đây cho chặt hết. Nói xong triệu phổ nhìn dần chủ ứng thiên phụ vẫn còn ngơ ngẩn bên dưới nhìn mình chăm chăm hẳn giận nhé nghe rõ không đó cầm e nghe nghe rõ tất cả mọi người trên đường đều gật đầu trong tâm lúc này nhất trí chỉ có một câu nói thật là đáng sợ vậy còn được Triệu phổ vừa nói vừa phát tay ra hiệu cho đám nha dịch cùng binh lính. Vì vậy, người trên đường bắt đầu rút lui có trật tử, cuộc tào loạn cũng lắng xuống. Triệu phổ sờ căm, cảm thấy chiều này đúng là hậu ích a. Có được thiền tự quyết cùng địa tự quyết, sau này có thể học thêm chút trường tam gia. Không dài ngắn mỏng dày gì đó rồi, thoải mái nha. Triệu Phổ còn đang chìm đắm trong sự sướng, đột nhiên Trâu Lương đẽn bên cạnh hắn nói: "Vương gia, có người trộn thuốc nổ trong khách điếm, chết không ít người đâu." Khóe miệng Triệu Phổ còn đang nhếch lên đột nhiên co giật kịch liệt. "Trà ra kẻ nào làm, lão tử nhất định bắt hắn nuốt luôn thuốc nổ đó." Trâu Lương giật đầu. Mang lâm dạ hỏa đang nhìn ngó khắp nơi đi điều tra cho đến khi triệu phổ nhảy từ trên nóc nhà xuống Thì những người khác đều tụ tập hết ở đây rồi Phan dục cùng bao duyên không bị thương Nhưng mà cả người đầy bụi Bao duyên còn tìm kiếm bốn phía xung quanh Ai nha? Phạch đại ca cùng triển đại ca đâu rồi? Mọi người đều tìm kiếm xung quanh Liêu khổ câu mày. Liêu có phải thục nộ này không chỉ dùng để tạo ra hỗn loạn mà còn tạo cơ hội để người khác dẫn dụ hai người đó đi không? Là có người dẫn ngọc đường đi, truyền chiêu chỉ đi theo mà thôi. Tiên Tôn đột nhiên nói. Ân Hậu nhìn hắn một cái, cũng không nói gì. Triều phụ có chút lo lắng Chắc sẽ không thật sự xảy ra chuyện gì đó chứ Không phải tiểu tứ tự vẫn luôn lo lắng cho bạch ngọc đường sao Ban dục cũng có chút khẩn trương Vốn dĩ cũng nên lo lắng một chút Nhưng mà xem ra bây giờ cũng không cần nữa Thiên tôn vừa nói vừa đưa tay ra Mọi người nhìn động tác của hắn mẹ xuất thần Tàn dục đột nhiên sờ má Có thứ gì đó lành lạnh rơi vào Ngẩng mặt lên nhìn liền thấy từ trên bầu trời Từng mảng lớn tuyết nhẹ nhàng rơi xuống wow. Tàn dục kinh ngạc Tuyết rơi rồi Khó trách sao hôm nay lại lạnh như vậy theo duyên kiểu chặt cổ áo. Bên cạnh, ân hậu có chút ngạc nhiên hỏi Thiền Tôn: sao không còn lo lắng? Bởi vì tuyết rơi. Thiền Tôn nhìn những bông tuyết tháng 6 trong suốt trong lòng bàn tay mình một chút, nhẹ nhàng thổi tuyết bay đi. Ngọt đường ra đời vào ngày bão tuyết. Lớn lên từ trong băng thiên tuyết địa ở Thiên Sơn Học công phu từ trong tuyết Hơn nửa đường nó còn tên gọi lục tuyết nhi Thiên tôn nhàn nhạt cười một tiếng Chỉ cần trời đổ tuyết là không ai có thể thắng được nó Thiên tôn nói xong Một trận gió liền thổi qua Ông tuyết dưới đất bị thổi tung bay Ngay cả tóc của mọi người cũng bị thối. Ân hậu cảm nhận sức gió một chút Gọt đầu Gió này Bỉ mèo nhà ta rất thích Trong nhà môn ẩn thiền phủ Tiểu tứ tự giúp công tôn cầm một hòm thuốc Mà trị thương cho mọi người Ngẫn mặt lên thấy được bông tuyết rời xuống Tiểu tứ tự chợt quay đầu lại Đưa bàn tay mấp mịp sờ lên cầm một cái. Pan nảy hình như bé không có nhìn thấy tuyết rơi. cẩn thận suy nghĩ một chút, trên đầu bạch bạch hình như là có ít màu trắng, là tuyết é. nhưng vì sao chị có tuyết ở trên đầu mà trên người lại không có é? rõ ràng là nằm mẹ. trong bão tuyết tán loạn. Kiêu vồn cự khuyết trong tay, kiếm phong từ danh kiếm thoát ra hàng khí bất nhân, trên thần kiếm điên nhánh đậu đầy bông tuyết, sạc khí kinh người. Đám người ảo điên ngăn cản phía trước đã ngã xuống hơn một nửa, mà đám người còn lại sau lưng hắn kia, đoán lý ra phải là những người đã bị luyện thành tự sĩ vô tri vô giác rồi mới đúng. Vậy mà kiểm của triển chiêu cũng vẫn khiến bọn họ run sợ. Mảnh vải đen che mất khuôn mặt họ, thế nhưng vẫn còn có thể nhìn rõ đôi mắt, mè trong những đôi mắt ấy, có sợ hãi. Một trận gió mang theo những bông tuyết tung bay, thổi lên. Triển chiêu cảm nhận làn gió càng lúc càng lớn một chút, trợ tay cầm cựu khuyết đặt ngang trước mắt, ánh sáng đen tuyền từ cựu khuyết càng làm nổi bật đôi mắt sáng ngời của hắn. rõ lên rồi. Triển Chiêu nhìn đám người ảo đen vẫn còn sót lại kia. mặc kệ các người có nghe hiểu hay không, người nào có thê nhi phụ mẫu già trẻ cần chăm lo hoặc là không muốn chết, nhanh chóng chạy đi. Nói xong, hắn lại đột nhiên nhảy một cái lên giữa không trung. Đám người áo đen ngẩn mặt lên, cảm thấy được một trận gió thổi qua. Triện chiều giống hệt như một bông tuyết, bị gió, thổi đi. Đám người áo đen quay vòng ngẩn mặt nhìn quanh tại chỗ. Còn đang tìm xem triện chiêu ở chỗ nào thì lại nghe thấy triện chiêu nói chuyện sâu đầu ở đây mọi người giật mình một phần chạy trốn người người không trốn kịp đều kêu một tiếng rồi ngã ngay xuống đất máu đỏ tuôn ra một tầng thật mỏng trên làn tuyết trắng. Truyện chiêu không hề dừng chân cử thể sòng thẳng về phía trước đám người ảo điên theo bản năng mà lùi dần về phía sau vậy mà cũng không thể tránh thoát. Triển chiêu vĩnh viễn đều nhanh hơn bọn chúng. đạo mắt một cái chỉ còn lại mấy người áo đen nữa thôi. Triển chiêu vung tay, hất vàng máu dính trên cự huyết dành kiếm vô cùng sắc bén, ngoài trừ hàng quan ra thì không còn dính lại bất cứ thứ gì. Triển chiêu nhìn mấy người còn sống kia, mở miệng nói, Màu tránh hết ra, Đừng có cản đường ông đây đi làm anh hùng cứu mỹ nhân." Người áo xanh nhìn đám sát thủ đen nằm ngủ ngang trên mặt đất, chân mày cũng nhíu chặt lại. Hắc Y Nhân đã bị Bạch Ngọc Đường dọn dẹp hơn phân nữa, có điều, điều khiến cho người áo xanh kia rất không thoải mái, chính là cái phương pháp đánh cực thông thệ của Bạch Ngọc Đường. Mấy trăm sát thủ áo đen, đao pháp của Bạch Ngọc Đương vốn dĩ được xưng là rất nhanh, cho nên người áo xanh vốn nghĩ là sẽ có một hồi kịch chiến. Ai ngờ, đao của Bạch Ngọc Đương lại chậm chưa từng có, nhưng mà lại thuộc loại chậm mà uy lực sát thường kinh người. Người áo xanh nhịn không được mà ngẩn đầu nhìn gió tuyết càng lúc càng lớn tuyết như vậy ở ứng thiên phủ quả thật là vô cùng hiếm gặp vậy mà lại chọn đúng lúc này rơi xuống chẳng lẽ bạch ngọc đương đụng là thiên chi kiêu tử cho nên trời cao mới ồ ái hắn thế sao lúc này bạch ngọc đương một tay cầm văn trung đao rất tùy ý mà đứng trong tuyết bọn phía xung quanh ngoài trừ thi thể hất đi nhọn ra Thì chỉ còn lại một cây băng đao Đúng vậy, chính là băng đao Chỉ thấy mấy người ảo đen kia đột nhiên giờ đào đánh lén Bạch Ngọc Đương Vậy mà Bạch Ngọc Đương lại rất từ tốn rút đao Băng tuyết trước đao phong nhảy mắt động lại thành một tầng băng mỏng vô cùng sắc bén Mang theo lưỡi đao sắc bén xuất hiện bên cạnh những hắc y nhân kia bọn họ căn bản đều không cách nào có thể nấp được bên cạnh chỗ nào cũng có đao tự như là mỗi bông tuyết đều sẵn sàng đợi lệnh bạch ngọc đường vậy trồng tuyết thân ảnh màu trắng của hắn tiều sai đến từng cử động đao chỉ tùy ý hoa ra cũng có thể khiến cho ngàn vạn bông tuyết ngưng tụ thành những thanh đao vô ảnh vô hình cho khi có thể nhìn thấy được lưỡi băng đao kia, cậu đã bị vết đao cắt qua rồi. Người áo xanh nhèo mắt lại nhìn người áo đen cuối cùng ngã xuống. Bạch Ngọc Đường vùng lên vận trung đao, lưỡi đao tuyết trắng lại dung nhập vào trong băng tuyết, hoặc nên nói là toàn bộ thân ảnh tuyết bạch của Bạch Ngọc Đường cũng như hòa vào với tuyết thiên người này cử như cộng sình với tuyết những bông tuyết vừa mới chạm vào hắn lai cử như những bàn tay vô hình vô cùng ôn nhu mà bao quanh bạch ngọc đương bảo vệ an toàn cho hắn người ảo xanh vỗ tay cười tổ hồng hộ danh là đồ đệ của thiền tôn bạch ngọc đương nhìn hắn một cái định lượt ngươi Người áo xanh còn tỏ vẻ có xử Đừng gấp, ta vẫn còn lệ vật cho ngươi. Chữ người vừa mới dứt chị thấy người áo xanh đột nhiên bùng tay lên chị thấy trong tay áo hắn hình như có một bộ cơ quan Bạch ngọc đường câu mây Cơ quan tới Trong màn tuyết bày tán loạn Từ cơ quan trong tay áo người áo xanh Nhảy mắt một cái bắn ra mấy trăm tụ tiễn ngắn Theo gió tuyết, đồng loạt bắn về phía Bạch Ngọc đường Bạch Ngọc đường luân chuyển vần trung đao trước mắt một cái Vẽ lên một hình cung, liền nghe thấy mấy tiếng Kèn kèn kèn, truyền đến không ngừng Bông tuyết ngân tụ thành băng chặn lại tất cả tụ tiễn Tụ tiễn bị bắn văng vào trong rừng cây lẽ chẳng tuyết rơi xuống, lại không thấy thân ảnh người áo xanh đâu. vậy mà Bạch Ngọc Đường hình như cũng không nghĩ nhiêu, hắn chỉ hơi nghiêng mặt sang bên một cái, thấy người áo xanh xuất hiện phía sau lưng mình. Bạch Ngọc Đường âm thầm suy nghĩ một cái, hình như khinh công rất tốt thì phải, hơn nữa khinh công lại có chút giống với ẩn thuật của đám sát thủ phù tan kia chữ không phải là võ công trung nguyên đơn thuần người áo xanh liền ném hai chiếc tù cung đi đèn tiết ảm khỉ cũng dùng hết rồi khi hắn nói đến chữ rồi đột nhiên lại phất tay một cái một viên tụ tĩn lại bắn về phía trái tim bạch ngọc đường Bạch Ngọc đường nhíu mày Đạnh liễn sẹo Tính cách còn ti tiện như vậy Nhưng mà Bạch Ngọc Đường cũng không có cản lại Cũng không có tránh đi Chỉ là đứng yên đó Mà nhìn mai tụ tiện ngắn kia Bắn thẳng về phía trái tim mình Chính tại lúc Người áo xanh đang rớt đặc ý Thì một tiếng bút vang lên Một đồng xu bay đến, kèn một tiếng, đồng xu kia đánh trúng tụ tiễn, mà đồng bạn ấy lại vòng một vòng trên không trung, tụ tiễn chuyển hướng bay thẳng về phía người áo xanh. Trên mặt người áo xanh đột nhiên xuất hiện một tia cười lạnh, hơi nghiêng đầu một cái, tụ tiễn lướt qua bên tai hắn, cắm vào thân cây đại thụ phía sau. Tiếp đó, một thân ảnh màu lam từ trong tuyết bay xuống, đứng trước người Bạch Ngọc Đường. Người áo xanh cười. Triển Chiêu. Triển Chiêu giơ tay lên, đoạn lấy đồng xu từ trên trời rơi xuống kia, cũng không thèm để ý đến người áo xanh kia, quay đầu lại lên án Bạch Ngọc Đường. Tại sao người không tránh? Bạch ngọc đường đưa tay, nhẹ nhàng phủi đi bông tuyết dính trên tóc triển chiếu, kỵ sát vào lộ tài hẳn thụ thủy. Không phải người muốn chạy tới làm anh hùng cấu mỹ nhân sao? Cảm giác thế nào? Triển chiếu hiếp mắt lộ ra một nụ cười cực kỳ thỏa mãn. Tuyệt! Bạch Ngọc Đường thuận tay vỗ vỗ tuyết trên bẻ vai mình xuống. Mèo này hạnh phúc đến độ sắp kêu mèo mèo luôn rồi. Triển Chiêu chị người áo xanh kia, ai người là ai e? Sau khi người áo xanh thấy Triển Chiêu rồi, hơi thở cũng biến đổi, cứ như hạng đàn cố gắng cất giấu điều gì đó. Nàng nhẫn nại quá cực khổ rồi. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc thu thập ngươi, còn phải chờ một chút. Vẻ mặt không được tự nhiên lắm của người áo xanh kia biến động, điều này chứng tỏ hắn đang rất cố gắng để khắc chế tâm tình mình. Hôm nay thay cho các ngươi một mạng trước, coi như các ngươi mạng lớn. Vừa nói Người áo xanh vừa chọt lé thân Đồng thời, lại thấy Bạch Ngọc Đương đột nhiên vùng đào đánh ra ngoài Một đao kia liền đánh ra một mạng tuyết lớn Ở phía xe liền nhảy mắt hiện lên một bức tường băng Bức tường hình cung liền xuất hiện trước mặt người áo xanh cản lại đường đi của hắn Người áo xanh rời xuống đất Nhìn hai người Sát mặt cũng đã thay đổi Không thể bất cứ sợ hãi nào Cũng không có hốt hoảng, Mà cứ như bị động kinh vậy Kích động vô cùng mà mở to cặp mắt Cười lớn nhìn hai người Hai tên tiểu quỷ không biết trời cao đất rộng các ngươi, Nếu không phải người nọ ra lệnh Ta đã bóp nát xương các người rồi Đang nói chuyện Triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường đều cảm thấy nội lực trên người hắn đột nhiên bành trướng Nội lực cực cao, gần bằng ân hậu cùng thiên tôn Hai người nhìn nhau một cái, người nọ ra lệnh xéo Quẻ nhiên phía sau còn có người theo túng Hình như người áo xanh rất muốn giết triển chiêu cùng Bạch Ngọc Đường, Nhưng mà lại không có cách Hẳn vô cùng nhẫn nải Tránh khỏi tường băng đỉnh đi Nhưng lại thấy Bạch Ngọc Đương Đột nhiên vùng đèo lên Tuyết bày tán loạn dựng thành những bức tường băng Vòng cung xung quanh Cuối cùng, ngươi áo xanh kia rơi xuống trước mắt truyện chiêu cùng Bạch Ngọc Đương Bốn phía bọn họ Đã tạo thành một nhà leo băng Nửa vòng cung Vậy bọn họ ở bên trong rồi Pat ngộp đường cười lạnh một tiếng. Muốn chạy sao? Truyện chiêu cũng rút cừu khý khời võ. Đầu có dễ như vậy?